Không bao lâu nữa con quỷ già lại sẽ phái người tới. Chúng ta phải lập tức nghĩ cách trốn thôi. Ờ. Hai người các ngươi ăn mặc nam trang, đóng giả thái dám Chúng ta trốn ra khỏi cung. Hảo Thị Tỷ, người đi được không? miễn tưởng thì cũng đi được. Di tiểu Bảo bèn lấy hai bộ quần áo của mình ra nói. Nè, các ngươi mặc vô đi. Y kéo sát liệu yến dưới gầm giường ra. Nhặt lại thanh trụy thủ. Rắc một ít quá thi phấn vào cái sát.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 Mặc quần áo của y khá chật, không vừa với người, vừa so vào gương, nhịn không được phì cười. Mọc kiếm bình cười nói, Để y tết biến tóc cho ta, ta tết biếm tóc cho sư tỷ Y tiểu bảo cầm máy tóc dài của Mọc kiếm bình, tết bừa thành một cái biếm tóc lớn. Mọc kiếm bình soi gương nói, Trời ơi, như vậy khó coi lắm, để ta tết lại. Bây giờ không kịp tết lại, hiện trời đã tối, không ra khỏi cũng được.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 Không bao giờ gặp lại thấy hậu hạch. Lão tử cứ đem hai cái bàn chân vào trong phòng thủy. Dọa cho thị sở chết dở. Bạn lấy một cái áo trường Sam Gói hai cái chân mang hài vào. buộc lại thật chặt. Leo ra ngoài cửa sổ. Đón ráng mò tới cung từ ninh. Gần tới cung tử ninh. Lại không dám đi theo đường lớn. Nếp vào sau đắm cây cỏ. Đi một bước.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 Để lúc thị cất đoạn kiếm, dạo lột nhiên mò phải đôi muống dò này, cho thị quảng sợ chết đi sống lại luôn. Chỉ cảm thấy, chủ ý ấy hay ho không sao nói xiết. Lập tức, nếp người lỏng vào, dán chăn lên, thấy trên gián giường có một cái dòng bằng đồng. Đưa ngón tay kéo lên, một tấm gián giường rộng khoảng một thước, dài khoảng hai thước theo tay lật lên. Bên dưới là một cái ngăn tủ bí mật hình chữ nhật.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 Mấy bộ kinh thư này không biết dùng vào việc cái gì ta, mà mọi người đều coi trọng vậy. Lão tử phèn này cứ thuận tay dắt dê, cho thấy hậu, hậu quốc ước và chết luôn. Lập tức, lấy ba bộ kinh thư ra, cho vào trong bọc, trúc hai bằng chân của Liễu Yến trong chiếc áo trường Sam vào hộp tủ bí mật, đậy tấm dán lại, trải nệm lại như cũ, đá chiếc áo trường Sam vào gầm giường. Đang định xoay người quay ra, chợt ngẹt két một tiếng, có người đẩy cửa bước vào. Lần này quả thật là y quản sợ Mất hết hồn dí Không ngờ thái hậu vật cung nữ kia trở về nhanh như vậy Cũng không kịp nghĩ ngợi gì Chúi đầu một cái Chui luôn vào gầm giường Trong lòng chỉ thầm kêu khổ Chỉ mong là thái hậu bỏ quên vật gì đó Trở về để lấy rồi đi ra Để tìm mình Lại mong vật mà thị bỏ quên Hoàn toàn không phải để trong cái hộp tủ bí mật dưới chăn Chỉ nghe tiếng bức chân gian lên rất nhẹ rất nhanh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 Bảo đảm thì sẽ mất mạng mà không hiểu tại sao Chỉ nghe cô ta mở hộp bàn Mở cửa tủ Lục lọi các thức Đang tìm vật gì đó Nhưng Thủy chung vẫn không bước tới cạnh giường Lại nghe mấy tiếng soàn soạt Dùng vật gì đó sắc bén Đặt hai cái rương ra di tiểu bảo vật nảy mình Người này không phải là cung nữ bình thường Là nhào phòng khái hầu ăn trộm Chẳng lẽ là tới trộm tứ thập nhỉ chứ kính Trong tay thì đã có bao kiếm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 Tiếng thái hậu tay chân luống cuốn nên một đòn là đánh trúng. Cung nữ nói giọng đàn ông kia lúc đầu dường như ngẩn ra nhìn. Đến khi nghe tiếng thái hậu la thảm mới dung trưởng đánh vào đống quần áo. Diên tiểu bảo thấy đống quần áo mau lệ tung ra. Cung nữ áo xanh kia trong đống quần áo nhảy bật lên. Tay cầm thanh quảng đao, đẫm máu, nhảy sổ chọc cung nữ nói giọng đàn ông. Cung nữ nói giọng đàn ông kia dung trưởng đánh ra. Cung nữ áo xanh nghiêng người tránh qua.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 Hồ sẽ làm kinh động người ngoài. Trong cung Từ Ninh trống thúc đồng thái giám cung nữ. Náo loạn một lúc lâu thế này, lẽ ra đã phải có người qua xem, nhưng rõ ràng họ đã được nghiêm lệnh của thái hậu, không được gọi thì không ai dám bước vào nhìn trộm. Chỉ nghe tiếng chát chát lên, bằng ghế nát bay tung. Di tiểu bảo trong lòng thầm quảng sợ. Cung nữ giọng nói rằng ông này e là rõ công rất là cao cường nè, chuẩn phong quét qua mà đánh vỡ nát cái bàn ghế.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 Hai tay chụp xuống gáy Di Tiểu Bảo, dùng sức xiết chặt. Di Tiểu Bảo bị thị bóp lè lưỡi. Trước mắt tối xăm, cung nữ áo xanh phi thân nhảy tới, chướng phải chém mạnh và cổ phải cung nữ áo xám. thế đó, tay trái nắm biếm tóc của thị giật mạnh về phía sau. Đột nhiên trên tay nhẹ bỏng, đã kéo hết mớ tóc trên đầu thị lên, lộ ra một cái đầu trọc, té ra là tóc giả. Đúng lúc ấy,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 Tới cạnh quả trường cạnh cung Phúc Kiến mới buông y xuống. Quả trường này ở cạnh cửa tay thiết là nơi đốt những phếp dật tạp nhạp trong cung. Ban đêm cực kỳ vắng dẻn. Cung nữ áo xanh hỏi. Tiểu Công Công, ngươi tên gì? Ta Tiểu Quý Tử.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 Bọn thị vệ an khải này, phải chỉ tội thực nặng tân tên mới được. Không, không sao đâu. Là một tên Thái dám cãi nhau với quân nữ, rồi đánh nhau mà chết. Không liên can gì tới bọn thị vệ. Thái hậu thấy trông người khỏe không? Không làm kinh động tới lão nhân gia người chứ. Không đâu, chỉ là ta tức giận mấy tên nô tài đó. Hoàng đế, người về đi, bảo mọi người giải tán đi. Mau gọi Thái Y tế xem mặt cho Thái hậu.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 Đỗ Đàng không muốn làm to chuyện, cả thi thể cũng không cho rời đi. Chỉ đành thỉnh An Thái hậu rồi ra khỏi cung Từ Ninh. Di kia bảo trong chỗ chết lại được sống, hai chân vẫn còn nhũng ra, vịn tay vào vách tường bước đi. Khang Hy cúi đầu trầm tư, cảm thấy chuyện đêm nay trong cung Từ Ninh rất đột mục, bên trong ắt có điều bí ẩn, nhưng ý tứ của Thái hậu rõ ràng là bảo mình không được can thiệp vào. Y cúi đầu trầm tư,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 nhấc giả suốt nửa ngày, đói bụng rồi phải không? Rồi đưa cho y. Y tiểu bảo hai tay đón lấy, nghĩ tới Thái hậu là người hung hiểm tàn độc, lén giấu giếm đàn ông trong tẩm cung, rốt lại sẽ có một ngày làm hại hoàng thượng, y nhất thiết đều bị bưng bít, chuyện gì cũng không biết. Hoàng đối xử với mình đúng như bạn bè anh em, nếu không nói chuyện này cho y biết, để y bị Thái hậu hại chết thì mình cũng quá không có nghĩa khí. Nghĩ tới đó,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 Cái gì? Di tiểu bảo bèn kể qua lai lịch xuất thân của mình, kể nói bị bắt vào cung thế nào, làm mù mắt Hải đại phú thế nào, giảm mạo tiểu quý tử thế nào, được Hải đại phú dạy võ công thế nào, nhất nhất theo sự thật kể ra. Khang Nghi nghe tới đó cười nói: mình cứ cởi quần cho ta xem trước đã." Di tiểu bảo biết hoàng đế tinh minh, chuyện lớn thế này há lại không chính mắt kiểm tra, lập tức cởi quần ra.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 là chuyện gì vậy? Hỏi xong hai câu ấy, trong lòng đã thoáng cảm thấy có chuyện không ổn. Di Tử Bảo nghiến nghiến răng, kể lại lời đối đáp giữa Thái hậu và Hải đại phu, nghe được ốp cung từ Ninh đêm trước. Cam nghe tới việc phụ hoàng thuận trí vẫn chưa băng hà, mà xuất gia ở chùa Thanh Lâm trên núi Ngũ Đài, vô cùng kinh ngạc. Mừng rỡ như phát điên, y toàn thân rung lên, nắm chặt hai tay di tỉa bảo, rung lên nói. Chị, chuyện, chuyện này có thật không? Phụ hoàng ta, phụ hoàng ta còn sống trên đời sao? Quả đúng là ta nghe hai người hải đại phú nhà thái hậu nói là vậy á. Khang Hy đứng phát dậy, cao giọng kêu lên. Vậy, vậy thì hay quá, hay quá. Tiểu quế tử, trời sáng là hai người chúng ta sẽ lập tức tới núi ngũ đài, trường kiến phụ hoàng mời lão nhân gia người về cung.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 Khang y nhảy bật dậy, kêu lên. Người... người nói hiếu khang hoàng hậu là... là bị người ta hại chết à? Di tiểu Bảo thấy y biến hẳn sắc mặt, hai mắt mở to và thịt trên mặt không ngừng giật giật, không kìm được quảng sợ, rung lên nói. Ta... ta không biết, chỉ nghe đà... hải... hải Đại Phú nói với Thái Hậu vậy thôi à. Di Tử Bảo trí nhớ rất tốt, thuộc lại cuộc đối đáp giữa Hải Đại Phú và Thái Hậu. Cả thanh điệu ngữ khí của hai người cũng bắt chước rất giống. Khang Hy ngẩn ra hồi lâu mới hỏi. Mẹ ruột ta, mẹ ruột ta là là bị người ta hại chết à? Yếu yếu khen hoàng hậu là là, là mẹ ruột ngươi hả? Người nói tiếp đi, không được bỏ sót câu nào. Trong lòng chợt chua xót nước mắt trưng trưng. kế đó Di Tiểu Bảo kể việc hôn thủ đầu tiên,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 Vẫn đoan trang từ ái hãm hại nên ngay chuyện một cung nữ lại là đàn ông giả trangng thì không hề ngạc nhiên huống hồ tên tiểu tá dám trước mặt cũng là thái dám giả bèn hỏi sao khi biết được thì sao đêm ta nghe được cuộc trò chuyện giữa thái hậu với hại đại Phúá thấy hậu vẫn muốn gi ta cái gì khẩu lúc ấy bạn đem việc thái hậu sai thủy đóng Li Yến cùng bọná dám liên tiếp tới hại mình thế nào nhất nhất kể lại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 Y dắt gì tiểu bảo tới quaiền cung từ Ninh thấy đã vắng mắt không còn người nào y đón đến tới dưới cửa sổ tẩm điện của Thái hậu lắng tay nghe ngóng chỉ nghe Thái hậu không ngừng ho sùa sụ sụu trong chớp mắt trong lòng cảm xúc dâng trào vừa đau đớn vừa tức giận nghe thấy tiếng hò của Thái hậu vừa muốn xông vào ô bà ta khóc lớn một trận vừa muốn nắm của họng bà ta chất dẫn xem đốt lại phụàg và mẹ ruột của mình ra sao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 Kế bao đường xác chết rơi xuống ao. Kế có tiếng đất rơi xuống ao lõm bẩm. Lại qua một lúc, cung nữ kia trở vào tẩm điện. Chi tiểu bảo đã sớm nhận ra thanh âm của cô ta, chính là tiểu cung nữ nhụy sơ. Thái hậu hỏi. Xong rồi hả? Dạ, xong rồi. Ở đây vốn có hai cái xác. Tại sao không thấy một cái đâu nữa? Sáng mai có người hỏi, thì ngươi trả lời thế nào? Nô tai...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 hết đa là thế. À, Diền Đà Phật. Thế chưa chết. Tự mình bỏ đi. Thế thì rất hay. Đúng vậy. Tạ ơn trời đất. Té-đa thì chưa chết. Các bạn thân mến...